khúc hát vườn trầu tác giả Lưu Minh nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành người đọc Thủy Tiên thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện đường đi mấy núi mấy đèo núi bao nhiêu ngọn bấy nhiêu anh hùng sống cùng đảng chết không rời đảng tấm lòng son chói sáng mình thu thơ tố hữu một niềm ao ước nếu một ngày nào đó tôi tìm được công cách cha má ruột của tôi cha má tôi làm gì mà bọn giặc giết hại vì sao tôi không được hé răng với bất kỳ ai tên thật của tôi tên cha má đã đặt cho tôi có phải cha má tôi đã quan lộ đạn vào bọn lính pháp ở Sài Gòn xe lính pháp chạy gần gần chúng chĩa súng vào người đi đường nhưng tôi vẫn nghe lựu đạn nổ đó ở tiệm mua sữa những đứa bạn nhỏ như tôi đi lấy sữa cho chủ cũng nói ở phố có lựu đạn nổ hẳn là trong Sài Gòn có nhiều giặc pháp mình cũng có rất nhiều người như cha má tôi má nuôi tôi phải dặn nhiều lần ai hỏi con tên gì con nói tên yên tên con là yên con phải nhớ sao vậy má tôi nũng nịu ngửa cổ hỏi má mai Thế cái tên đã có lần má thì thầm dặn con đừng bao giờ quên cả, vì đấy là dếp hai phần tên của cha má ruột con. Chính cha má con đã đặt cho con tên đó, để sau này con biết cha má con là ai. Má kể với con thế mà, bao giờ con mới được gọi bằng cái tên ấy má? Cọc mắt má nuôi tôi nhìn tận đâu xa, bao giờ ư con, má làm sao biết trước được, nhưng nhất định có ngày, nhất định thế con ạ. Má Mai ôm um siết tôi vào lòng, vuốt mái tóc tôi. Bây giờ thì đến lượt chính má cũng phải xa con rồi. Má thương con hết sức, nhưng đâu có thể ở Sài Gòn cùng con mãi được. Giập pháp truy ra tung tích của má, rồi truy được tung tích của con, chúng sẽ bắt mất con. Má phải ra chiến khu công tác, nhưng đem con đi theo sao được? Ở bưng ở rừng, suốt con nhỏ, chịu đau nổi, cực lắm con à. Tôi hỏi lại má, chiến khu ở đâu? Ba bảo rừng có lắm cây thì thằng Tây trông soi thấy mình mà bắt được mình. Bộ đội đằng mình cũng ở rừng đó hả má? Đi vô rừng rồi ra thuốc ngoài Bắc Hồ được mà. còn nghe mấy đứa nhỏ bạn con có cha đi chiến khu kể vậy, thế thì con chịu cực được. Má mày nhăn mặt. còn phải nghe lời má, chỉ 6 tháng thôi, má về với con rồi. Tôi im lặng, tôi hiểu má tiền rồi, trong mắt mặt má tôi đoán biết, tôi không dám nói thêm nữa. Tôi chỉ đinh ninh ngày má về Má về với tôi Thế là tôi thích Đến đây tôi cũng cần kể Để các bạn rõ Má Mai đã nhiều lần bảo thật tôi Má chỉ là má nuôi tôi thôi Nhưng sao tôi thương má như má ruột vậy Vì ở trên đời này Tôi chỉ được biết có mình má Còn má ruột tôi Theo như má mai kể Chỉ cho tôi bố có ba ngày Đã phải gửi tôi đi Mà đứa trẻ mới sinh ba ngày Thì đã làm gì có trí nhớ má mào chính là người nuôi tôi từ đêm hôm thứ ba sau ngày sinh tôi đó đêm tôi ngủ với má má chăm bẵm tôi, sóc thương tôi khi tôi đau bệnh những năm tháng má đem gửi tôi nay nơi này mai chạy nơi khác cố để che giấu tung tích của tôi vất vả trong đường vì vậy chẳng bao giờ tôi dám làm trái ý má lần này má gửi tôi lại ở Sài Gòn với người em họ của má lúc chia tay gì Tôi thấy má tháo đôi bông tai hụt soàn đương đeo trao cho dì. Má dặn, nếu là không mai tôi gặp chuyện gì, thì đôi bông tai này dành để nuôi con yên khôn lớn. Nó không phải con tôi sinh ra, nhưng là con bạn tôi. Bạn tôi không còn nữa, nên không có gì đổi được đứa bé này đâu. Tất cả những điều này tôi nghe lén được. Tôi chàng thương má mai. Từ ngày má đi, những lúc rảnh rang công việc. Hằng ngày tôi phải làm phụ bếp. Phép dọn nhà cửa đi mua sữa tươi, chính cái lúc chạy ra hiệu lấy sữa là lúc tôi khoan khoái nhất. Tôi ngẫm ra chính khu phía mà đi ốc ngon nấp của tôi đoán chắc nơi ấy có dừng. Chẳng hiểu vì sao, tôi nhất định nghĩ dừng phải là hướng ấy, hướng mà mỗi buổi chiều ông mặt trời lặng xuống đi ngủ, phải chăng vì nhiều lần tôi nghe má Mai thủ thủy ở ngoài chính khu bộ đội ta đi đánh giặc vào lúc ban đêm nên không tranh đi trong rừng thì nhìn theo nhau ở những đống sáng vỏ cây người đi trước cài vào ba lô không lạc nhau được ở rừng có những vỏ cây phát sáng tưởng như tôi đã nhìn được thấy những đống sáng ấy ở ba lô cha má ruột tôi đeo sau lưng trong đêm hành quân đi đánh pháp tôi ước ao muốn biết những chuyện về cha má tôi mong nhớ má mai tôi tâm niệm nếu ra được chiến khu nhất định tôi được biết cha má ruột tôi đã làm gì mà bị giặc giết hại lúc ấy má ngay tôi sẽ lại được ở cùng tôi. từ ngày má đi đã bao nhiêu lần sáu tháng tôi trông đợi má vẫn chẳng về. tôi dành dùng tiền, tiền mà thỉnh thoảng cô bác quen biết đến chơi cho tôi. tôi may một bộ bà ba đen vì tôi nghĩ ra chiến khu nhất định là phải mặc bà ba đen ở ngoài ấy là nơi chiến đấu. một hôm nghe lỏm chuyện những người đến chơi với người lớn trong nhà, tôi biết rằng ra chiến khu con gái cũng được học này võ biết ba má mình đã bị giặc tây giết, tôi cầm gác tay, tôi ước được học võ để đi đánh tay tôi quyết tìm bằng được đường ra ngoài chiến khu mới thỏa. trốn đi ở cho nhà này, tưởng có thể nhờ tìm liên lạc được với ngoài chiến khu, lầm sang ở nhà khác, nhưng tôi toàn bị nhầm. người ta chỉ cần một đứa nhỏ đi ở, chăm việc cho chủ mà thôi. mãi sau gặp được một chị, chị thường đưa cá đến cho chú vựa ngay cạnh nhà chủ tôi đương làm không hiểu sao mấy lâu chị vẫn có ý thương tôi tôi nói thật với chị ý định của tôi chị đưa tôi về Phước Hải không ngờ đơn vị bộ đội tôi gặp đầu tiên khi ra tới chiến khu lại mang đúng tên cha tôi đơn vị Lê Hồng Phong chú chỉ huy hoặc nhìn mặt tôi đã nhận ra ngay đôi chân mày và cặp mắt tôi rất giống má chú hỏi tôi con ai tôi đáp má là Nguyễn Thị Minh Khai chú ông trọn tôi Vừa cười, vừa ướt nước mắt. 2. Khúc hát từ 18 thôn vườn trầu Dường như lấp lóm sau những hàng cọc trầu chạy hung hút vào trong vườn rộng kia. Người ta vẫn bắt gặp bóng dáng người phụ nữ nam bộ ấy. Tóc bới tròn sau ớt, thân màu trứng gà bắt vai, lanh lẹn lên qua vườn dưới bóng rợp của những dàn trầu lá chính vàng rực. Tụi đến nhà ông mười đồi, về nhà chị háo sắc, chị đi tìm gặp già tần, chị đến chị chính miền, hay chị mới từ Sài Gòn về trên chiếc xe thổ mộ kia vừa bước xuống bây giờ về nhà má bảy, chú thích xe thổ mộ, xe gựa kéo chở hàng, đọc tiếp 40 năm trước những người quen biết chị ở vùng này đều gọi chị bằng cái tên thân thuộc rất Nam Bộ chị Nam Bắc Nam là thứ bậc trong gia đình Còn Bắc là vì giọng nói của chị hơi cứng giọng người Bắc kỳ, nhưng cũng chẳng ai dò hỏi chị quê đâu ở ngoài Bắc, đến Sài Gòn hồi nào, từ đâu đến. Có đúng là con thứ năm trong gia đình không? Chứ thích Thứ năm ở miền Nam là thứ tư ở miền Bắc Đọc tiếp Vì chỉ một phụ nữ đã gặp chị đầu tiên khi chị mới từ tàu biển đi lên thì vẫn ngờ vực. Không hiểu có phải đúng chị Năm là người mình đã đi đó Hôm ấy, một ngày ngày năm 1938, 8 cử được anh Mười rau đồng chí phụ trách thành ủy Sài Gòn, đến giao nhiệm vụ. Tối nay, gặp chị tôi ở Dường qua chỗ nhà băng, tức nhà ngân hàng, theo cách gọi của chúng ta ngày nay. Chúng ta đi đón mấy đồng chí ở kho 5 xóm chiếu, hôm nay có tàu đến. Tám cử đi bên anh Mười râu, thủng thẳng dắt xe đạp như cấp hai vợ chồng vừa ở chỗ làm về đón nhau. Đến kho năm, anh tự xe vào hè đường, rồi xuống bến. Tám cử đứng coi xe, nhưng thực ra để trong chùm bọn chó. Mật thám hoặc đứng chính, theo cách gọi ở miền Nam. Một thoáng thôi, anh Mười đã lên, đi sau anh có hai người lạ. Họ nói với nhau bằng tiếng Quảng Đông. Người Nam mặc lối Âu như anh Mười, còn người nữ đúng là một Hoa Kiều chị mặc theo lối thượng hải áo liền váy có hàng khuy cài cạnh bó chặt người một rèm tóc xé bằng ngang trán thoáng. thoáng nhìn tám cửi nhận ngay ra đôi mắt chị thật đẹp sáng long lanh tuy vậy cũng không dám nhìn chị lâu phần vì sợ người qua đường cũng để ý lộ chị phần vì tắm không muốn để chị rõ mặt mình công tác bí mật buộc tắm phải xử sự như thế anh mười lạnh như không quen biết hai người đi sau Anh gọi nhỉ? Qua đạp, nói nhỏ với Tám, ta đi thôi. Nhưng thật thì hai người kia theo hút hai anh chị học qua cầu muối, đi một đổi đường đến một tiệm mai thì cùng vào. Anh chị kia theo anh 10 lên lầu, còn Tám đã xong nhiệm vụ, quay trở về nơi thường ở. Ít hôm sau, anh 10 rau giao cho Tám một lá thư đem vào chợ lớn đưa đến một xưởng dệt. Tám gặp một chị công nhân, về nhà mới nhớ ra cặp mắt chị ấy Tám ngờ như chính là chị Hoa Kiều mình đã ghi đón. Hôm ở kho năm xuống chiếu, Tám buộc hỏi anh Mười, nhưng anh Gạt đi liền. Chị nằm đó, đâu có phải. Tám cử dự một cuộc họp đại biểu phụ nữ tổ chức tại ba điểm, chuẩn bị cho hội nghị thống nhất phụ nữ toàn xứ. và Tần, bí thư xứ ủy Nam Kỳ, giới thiệu với hội nghị một phụ nữ mặc bà ba đen, tóc búi cao, vắt khăn rằn trên vai. Đây là cô năng Bắc dưới ánh đèn dầu tù mù bấm cửa giật mình người nơi mình gặp ở đâu rồi chị năm bắt nói chuyện hồi lâu chị nói đến cả chuyện phụ nữ ở nước nga xô viết được giải phóng và được làm việc trong ngành nghề mà xưa nay chỉ nam giới mới được làm tám không nhìn được buộc miệng hỏi bộ chị có đi rồi thì chị đã được thực mắt thấy rồi sao chị năm cười tươi tôi đâu có được đi cũng là nghe anh em kể với lại tôi còn sách đó tám nhận ra chị Nam Bắc rất giống chị Hoa Kiều hôm ấy cặp mắt sáng thông minh kia thì không thể trộn lẫn mà có lý quá tám đã nghe mấy anh trong thành ủy sành sì có một phụ nữ mới xuất dương về sắc sảo lắm chỉ biết nhiều chuyện đúng là chị Nam Bắc vì có xuất dương về chị mới đến Sài Gòn bằng tàu biển ấy chị mới phải cải trang là người Hoa cách anh kể chị nói tiếng Hoa như gió một tháng sau tám được gia cầm giới thiệu Chị Năm Bắc là người phụ trách thành ủy Sài Gòn thay anh Mười Râu chuyển đi công tác khác. bí thư thành ủy Sài Gòn là một phụ nữ. Tám cũng là thành ủy viên Sài Gòn phụ trách vận động công nhân trong những xí nghiệp đơn phụ nữ. Tám đưa chị Năm Bắc đến nhà hai thằng. Vợ chồng thằng đều là công nhân. Thằng làm nghề vá bao mướn cho một xưởng máy xay xác. Chồng thằng làm thợ mái ở sở xe lửa. Thằng có chân trong chấp hành phụ nữ thành. Sở dĩ tám chọn nhà thằng. Vì nhà ở kính bên trong ngã sáu chợ lớn, cạnh một ngôi chùa, thuận tiện đường vui tới. Từ xóm này, từ Năm có thể luồn qua các ngã đường, đến khu mái đá, qua khu la ghe. Vào vườn mà lớn, khu nghị tì, ra trường đua. Người sinh sống trong sớm đều là thợ thiền làm cho các hãng trong thành phố. Nếu bất chợt rồi lính kính xông vào, thì cũng dễ đường dễ trốn. Còn lính kính khó bề lừng sụt, Vì trong sớm có nhiều đường ngang mở tắt, dù bã sinh này, nhà lá lúc xúc ở sát nhau. Ai lạ bước chân vào khu ngoài ô bẩn thiểu này, chỉ có lạc. Thêm một thuận tiện nữa là căn nhà lá của thằng có một ngăn riêng, chị Nam có thể ngồi đó viết tài liệu. Thường khi viết xong, chị năm đưa cho tám giấu trong người đem đi. Cũng do nhiều lúc ở cùng vậy, tám để ý biết khi mà chị năm bới tóc cũng kết biến trước cổ quần áo dài thì mặc ngoài kê dấu bên trong một bộ quần áo người hoa, rõ ràng là để khi chạy trốn, chị năm chỉ cần cút bỏ bộ quần áo ngoài, xõa tóc, tự liền trở thành một phụ nữ hoa kiều. Đó một lần chị năm hẹn 8 đưa tài liệu đến một địa điểm, tám lập chị ngồi họp ở đấy, đúng là một hoa kiều, chỉ đứa nói bằng tiếng Quảng Đông mà nói thành thạo. Không nói nổi tò mò, tám hỏi chị, nhưng lúc vừa ăn cơm xong, Có đúng chị đã xuất dương rồi không chị Năm? Chính cầu chị về, gặp bến kho năm xuống chứ, tôi đi đón chị mà. Cặp mắt chị Năm ánh lên cười cợt Tôi ở Sài Gòn đấy chứ, tôi có nào, tôi có đi đâu xa? Thế ông bà già chị ở đâu nào? Tôi chỉ có một mình. Chị giấu, chị đã có chồng rồi chứ gì. Có phải anh ấy đến đây, quấn luyện lớp 15 ngày dạo đó không? Cái anh mà chị thường hay ngồi lại nói chuyện đó chị cười miệng, không phải Đãi rồi. thế chỉ có chồng kia nào? chị nhún cặp chân mày, có chứ. anh ấy đâu? xa lắm. ánh mắt chị dịu xuống. ở sài gòn, chị không còn lưu tới những đâu, tám không được biết. nhưng hóc môn bà điểm, nơi được mệnh danh là 18 tám thôn vườn cầu, chính là chỗ chị thường đi về. tuổi năm kỳ chọn vùng này để đóng cơ quan đầu não của xứ. Trà tầng thường ở đấy, nhiều hội nghị quan trọng của xứ làm tại đây, lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cũng mở tại đây. Vùng vườn trầu được coi như đất của khách mạng, có nhân dân bảo vệ và che chở. Tuy thuộc tỉnh gia đình, nhưng quận Hốc Môn và xã Ba Điển chỉ cách Sài Gòn khoảng 6 km. Thì Nam Bắc đi về thuận tiện, không kể ban ngày, về khuya cũng sẵn xe ô tô, xe đò, tức xe chở khách xe thổ mộ từ Sài Gòn chạy vào chợ Hóc Môn, chở rau quả đem ra các chợ Sài Gòn. Tám cử thường lên bà điểm vào giờ khuya theo những chuyến xe ấy, cắm nhận tài liệu của chị Năm do đưa về xứ ủy hoặc lên trình gặp già Tần theo lời dẫn của chị Nam rồi đem tài liệu từ xứ ủy về Sài Gòn. Đường dây liên lạc từ xứ ủy tỏa đi các tỉnh cũng bắt đầu từ những thôn vườn trầu, một vùng đất màu mỡ chuyên trồng rau quả cung cấp cho Sài Gòn nhưng nhiều nhất vẫn là trầu không và cao. Những dàn trầu theo nhau chạy từ xóm này qua xóm khác, bắt trên những hàng cọc thẳng tắp, Chắc chắn, người hóa trầu phải bắt thang leo lên mới há được. Đi đứa dàn trầu khác nào trong những căn nhà rộng dài tích tắt, vàng rợp màu lá trầu chính. Chính trong vườn trầu này, những năm đầu đế quốc pháp mới vào đô hộ nước ta đã nổ ra cuộc khởi nghĩa của nhân dân năm 1883 dưới sự chỉ huy của ông Quảng Hướng và Nguyễn Văn Bường mà nhân dân trong vùng chỉ biết đó là hai ông lái trầu lợi dụng vườn trầu xanh tốt như rừng ban ngày để quần ẩn nấp trong vườn đêm ra tập kích các đồn lẻ và chặn đánh đường giao thông tiếp tế của giặc. Để quân giết chết tên cường hào là đốc phù Trọng Tử Ca. Trung tướng Quốc Khởi đã nuôi dưỡng nhân dân vùng vườn trầu năm 1928 đến 1929. 18 thôn vườn trầu trở thành cơ sở vững chắc của đảng. Năm 1940, khi nổ ra cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, 18 thôn vườn trầu được chọn làm một vùng căn cứ chiến đấu. Ngày 22 tháng 10 năm 1940, quân du kích Hóc Môn tập trung ở chuông ổ gà, phân công tổ cư cây, tổ cắn đường, tổ hãm thành. Trước tiên, quân cách mạng phải chiếm được quận Hóc Môn, bắt cho được thành phủ thọ. 12 giờ đêm sẽ là giờ thống nhất cho toàn bộ cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Tối ấy ở Hóc Môn có hát bội. Tổ hãm thành lợi dụng ngay tối hát để anh em quanh quẩn cả ngoài rạp. Đúng 12 giờ khuya, mở đầu trận đánh vào quần Hóc Môn. Một người đàn bà từ xã Tân Phú chạy thạch vào đồn kêu, Cứu cứu! Chủ cầu cứu lính đồ mau mau đi ứng cứu. Lính đồ ngay có cướp, lập tức ngay nịch súng đạn, chạy ùa ra khỏi đồn. Theo người kêu cứu, lính phóng về phía thành phố, quân cách mạng đã phục kích bên ngoài, sô lên giật xuống, tiếng hô dậy đất, xuân phong, xuân phong. đoàn quân khởi nghĩa cầm đập phóng vào đồn. đồn Hóc Môn là một đồn lớn, có một trung đội lính khố thanh thanh giữ, có tường nhạt bao quanh, có nhà lầu trên đặt nhiều ổ súng, tên phố thọ, còn gọi là cuộn dẻo vì chân nó đi dẻo dẻo và một số lính còn lại trong đồn nghe động sợ hãi rút vội lên tầng trên, đóng sạch cửa thang. Quân thách mạng đã vào trong đồng, nhưng không sao lên được tầng để bắt sống phú thọ. Đồng chí Vân liền bán sát theo đường ống nước bên ngoài tường, nhanh nhẹn leo thẳng lên đầu. Từ trên tầng cao, bọn lính phát hiện được súng nổ, đạn xuyên trúng bụng. Đồng chí Vân ngã lọc, rớt nhào xuống. Bên ngoài, nhân dân ào ào tiến thẳng vào đồn hò la, vừa đút sáng rừng rực loa của quân cách mạng kêu gọi phú thọ và bên lính ra hàng. Những cánh quân khác chia nhau đi phá các cột dây thép, hạ cột đèn trên đường từ Hóc Môn ngang qua Bà Điểm ra Sài Gòn, từ kịp phá đến đường dây Hóc Môn đi vào vách. thì bọn thống trị ở Sài Gòn được tin khởi nghĩa ở Hóc Môn, chúng báo cho quân ở Tây Ninh hẹn hai bên giáp công bao vây quân cách mạng. Hường sáng cùng tên chủ đồn điền Tây Ninh là Áp Nô đem ngay quân về cầu bông trên đường chúng bị quân cách mạng phục kích cầu bông gặp mấy tên lính giáp cầu bén tước súng của chúng 12 giờ khuya lắng nghe không thấy tiếng súng ở sài gòn nổ như kế hoạch đã được thông báo trước đoàn người không vào sài gòn nữa song thẳng về hóc môn lúc này quân của Hắc môn đã đột nhập đồ và anh vân bị thương rồi hai bên đường dằn co quyết liệt quân cách mạng tìm đường xông lên đầu trong đồn phú thọ gọi điện xin sài gòn cho quân tiếp viện 4 giờ sáng biết có sự tuyệt thực nên sài gòn không khởi nghĩa được. quân hóc môn đành phải rút. họ cùng các cánh quân khác kéo nhau lên rừng là đội du kích chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa thứ hai. trên ngóc đồn hóc môn, các cờ đỏ búa liềm của quân cách mạng bay phần phật trên tháp cao. hôm sau, 23 tháng 11 6 giờ sáng, những ô tô và binh chở đầy ấp lúng tay đen đi thẳng lên hóc môn. quận dẻo thoát chết. nó trả thù chỉ cho cây đốt sạch mấy làng quanh quận treo leo nổ đơm đót những đoàn tàu rộng tích tắc niềm tự hào của nhân dân trong vùng theo nhau ngã sập cầu cháy đen lá gục rũ bọn tay song vào làng bắt người lớn chúng sau dây thép qua bàn tay từng người lôi xuồng nhốt trong xòe lan chở ra giữa sông Sài Gòn rồi buộc đá nhận chìm trẻ con chúng quẳng vào giữa đám cháy nhà rần rập hôm sau nữa Máy bay bà già của chúng rà sát xuống bưng cầu lớn, chọn đường cho bọn Tây Đen xong vào rừng. Đập bụi rậm, chúng xả súng bắn. Chúng nội dò bưng sang người, thấy anh Hai Thành ở ngã năm bà điển, có dao, có búa, do lúc trước anh làm nghề đánh xe bò, xe ngựa. Chúng cho là anh chứa chấp vũ khí, chúng bắn chết tất cả nhà anh. Hai ba ngày sau, người còn sống mới lấy được xác vợ chồng anh và đứa con đem chôn ngày nào cũng có một đội lính tay đen kéo về, mặt quần túi to đi cả bầy mười ô tô, mỗi ô tô tới hai chục thằng. Chúng đốt trụi những nhà, những cây ven đường, tre chưa cháy kịp thì chúng chặt quăng. gặp bóng người, chúng bắn súng xả. dân dân buộc phải kéo lên bưng, được bọc nhau mà sống. không còn ai dám ló mặt ra đường nữa. càng sớm không tiếng chó sủa, không tiếng gà kêu, trụi bóng cây cối, hoang dại đến rợn người vậy mà chúng còn bỏ bơm xuống trên cầu lớn. năm ấy trước lúc nổ ra cuộc khởi nghĩa, già tần và chị năm bắc kỳ đã bị bắt, gia đình ông mười đồi, chị hai sóc, má bảy cũng tan tác vì bị đế quốc khủng bố. đã có kẻ nội phản đi khai báo với lính chính, nhưng những người trung thành với cách mạng vẫn không nản chí. chị thử là người tham gia phong trào cách mạng liên tục từ năm mặt trận bình dân 1936 ngày chị biết rõ hồi bãi thị ở chợ Hóc Môn, chị là người khởi đầu đánh thẳng A chủ thầu chợ. Hồi có biểu tình từ Bò Đôi sang Hóc Môn, thằng cọp tai nghe tin quần chúng tập hợp, liền lên ô tô sập đến. Nó mang giày đinh, hùng hổ lượng lên lượng xuống. Chị thử thấy nó hung hăng thất thường, như muốn nuốt đoàn biểu tình, thì nhảy ra ngoài hàng, đá khóc vào chỗ hiểm của nó. Cọp Beta sợ lực lượng của đoàn biểu tình không dám làm gì chị, nhưng nó thù. Nó linh lập quanh nhà chị. Nhà chị nhỏ, quanh nhà, rào toàn tre gai, có cánh cổng đóng sọc. Chị thường nấu rượu lậu. Dưới chế độ cũ, những người nghèo mới phải sống bằng nghề rượu lậu. Nhưng nếu tay bắt được thì chúng phạt rất nặng, có khi bị tù. Chị ủ men thôi, đã bị tù hai tháng. Ở tù phải trả tiền cơm. Nếu không có tiền trả, nó bán nhà đất lấy tiền hoặc đặt đổ hết. Vì thế phải làm lén. Nửa gà nếp chừng 20 lít ủ men để vào chung Rồi đem chôn ngoài rừng ba ngày sau, dánh nước ra ngoài rừng Trao cho phải nước, phải cái Rồi để lại đó ba ngày nữa Sau đó đem về nhà nấu Từ 7 giờ tối tới 3 giờ sáng là xong 10 giờ đêm, chị thử ngồi trong nhà Mà biết họ tê tai đến Chị khách con dao thái chuối đi ra cổng Chị quát Ai? Thằng cướp hả? Chính đáp: đi xét nhà rượu lậu sau đi ban đêm, chị chống nạnh một tay lông năm con dao thái chuối giọng giạc nói tiếp, không cho phép các ông vào nhà, phải có chức việc trong làng hay đương quản tới tôi mới mở cổng, cứ vào tôi chặt đầu. còpe tay, tay đành chịu bỏ đi. chị tham gia khởi nghĩa thì biết thất bại, chị ôm hai con trốn ra gò mây, tức gò vóc, đứa lên 7 đứa lần chín cò petai vẫn theo dõi chị. lần này thì mấy cò -tai bắt được chị. nó đưa chị về bóp cần chờ đem ra hỏi cung. chị không trả lời phóng đá thằng cò. lính sâu đến trói chị. chị chửi bọn lính cốt. chị kêu gọi anh em binh lính không nên làm lẫn. tới khuya thằng cò P tai đưa chị ra nỏ ba bình thế thượng đến đường rẽ vào sướn nhà chị. nó hô bọn lính nổ hết quần áo rồi bắn chị. sáng hôm sau nhân dân lượm xác chị về chuông còn hai con của chị ở gò mây về sau nhân dân cũng đưa về là nuôi nấng thay chị trong cuộc khởi nghĩa nhân dân nhắc nhiều đến đội lính của ông chính bỉnh đội lính đã đi theo côn cách mạng ông bỉnh cũng người hóc môn trước kia làm người chạy xe ngựa ông có võ năm 1930 ông tham gia liên đoàn xe ngựa ông vốn rất anh hùng không nào đúng trước cường quyền bình lính tôn ông làm vua quận dẻo đã biết tiếng ông vua bỉnh nên sợ thiết đảm. Sau khởi nghĩa thất bại, ông Bỉnh phải đưa quân về ấp sớm mới, xã Trung Lập. Quận dẹo nghe tình, Lùi dân ra bao vây ông để cho tổ chức việc trong làng sông Tối Bắc. Nhưng nhân dân chỉ đi thuộc lùi. Sau hương quản bắn ông gãy chân, rồi xô vào bắt, máu từ người ông phun ra, tưới xuống rượu lúa đang chữa bông. Hôm sau có một ông già kính đáo tuốt những hạt lúa thấm máu, cất vào chai đen chôn. Đến mạng tháng 8 thành công Ông già đưa cho lúa ra Kể với bà con chồng sớm Về sự tích những ngày khởi nghĩa năm kỳ Bọn lính giải ông Chính Bỉnh Về Tết quận Hỏi gì ông cũng không đáp Cuối cùng ông bảo chúng: Các ông cũng người Việt Nam như tôi Các ông ngồi bắt tôi đứng Tôi không nói chuyện với các ông Quận dẹo phải bảo lính đem ghế ra mời ông ngồi Ông Bỉnh nói Ông là người Việt Nam Sao ông đang tâm đi giết người Việt Ông lính gót giày của tay, ông là người bán nước, còn tôi, tôi không có tội gì hết. Cuộn dẹo gọi binh lính mang đồ băng bó ra, ông bỉnh hết chân, tôi không cần cái chân này. Cuộn dẻo đem ông ra bán. Nót một năm sau cuộc khởi nghĩa năm kỳ, nhân dân trở về làng làm ăn sinh sống, thì cuối chưa kịp lớn, chưa ai quên những việc đau thương cũ. Bỗng sáng sớm ngày 28 tháng 8 năm 1941, ở sân nhà thương cũ, quận Hóc Môn xảy ra một việc kinh hoàng. Một chiếc xe bịch bùn chạy từ dưới Sài Gòn lên đến thẳng sân nhà thương cũ của quận. Trời còn tối thui, nhưng những người dân ở quanh xóm biết ngày lính đến, tiếng xuống đạn va vào nhau lách cách, người nhảy xuống xe rột rột. Nó ra không phải chỉ có lính, cả những người tù bị chân, tiếng xì, tiếng khóa xích khô lạnh rợn đã nhìn rõ và đếm được tất cả có 6 người tù một người đàn bà mặc bộ đồ dài trắng toát, người đông số không ai dám nói với ai nhưng hiểu người lập tức. đêm qua bọn chức việc trong làng đã đi từng nhà gọi, sốn nay tất cả dân làng phải đến tụ tập ở sân nhà thương cũ, nghe quan trên hiểu dụ. mình từ sớm chưa nhà nào dám động cửa, thì 6 cái cọc mà bọn chức việc bắt chôn một hàng ngang giữa sân nhà thương cũ buổi chiều qua là để làm cái việc bất nhân này từ đêm qua trong dân làng đã có người thành thào bảo nhau đoán biết nhưng chưa dám chắc chắn chuyện gì sắp xảy ra những ai mà xáo kết cọc bọn chức việc phải chia nhau cắt ngã sang người đi chợ sớm lùi vào sân nhà thương cũ sáu người tù đứng áp lưng bị thói gì vào xáo kết cọc bầy lính tay ta lầm lầm súng chỉ thẳng vào những người tù một bầy khác đứng gai vòng ngoài chỉ súng trở ra ít có một nào dám táo gan xông vào đánh tháo cho đám người chấp nhận án tử hình chi chăng. Đất vùng trầu nổi tiếng là dữ, chính vì vậy mà bọn quan trên thấy cần phải đưa những người tham gia xiểm loạn này về đây xử tội để làm gương cho bao kẻ khác. Nếu chúng mày làm cộng sản, nếu chúng mày nghe theo bọn cộng sản, đụng đến chính quyền bảo hộ của người Pháp, liền tức khắc chúng mày được chết như những kẻ này ông trà đạo trong bộ áo đen dài lủng lẳng quét đất, thông thả đến sát những người tù bị trói đứng. ông ta dừng chân trước người tù đàn bà, nói to, cất cho những người dân quanh đấy nghe được: "Tội nghiệp, cha đến rửa tội cho các con. Cha đã xin cho các con được tạm bỏ tấm vải bịch mắt trong giây phút này để các con nhìn thẳng vào Chúa." Những người dân đứng quanh lạnh toát mình khi nghe giọng người đàn bà cất lên trắng vội, át tiếng ông cố đạo âm thanh trong trời ốm đi mắt nhẹ như làn gió buổi sớm. thưa bà con cô bác, chúng tôi không có tội, chúng tôi không có gì phải xưng tội mà phiền đến ông cha đạo này. người cũ vườn trầu rồi, em nói ấy, dáng người ấy quen thuộc lắm, đã nhiều người bắt gặp bóng dáng kia thấp thoáng qua những vườn trầu. người đàn bà thanh mảnh, đứng cao vuốt giữa trời hường đông, cặp mắt chữ long lanh sáng, khi nhìn lướt một lượt sang những hàng thọt bên, những đồng chí của chị nói những người dân buộc phải đến đứng quanh đều cúi mặt nhìn tuổi lâu ai cũng biết nước mắt mình sẽ rất xuống họ không được quyền khóc giữa lúc này mấy người sắp phải lừa khỏi đời hiền lành quá họ còn trẻ quá đâu đã đến tuổi chết họ là dân của mảnh đất này cho nên người đàn bà nói đúng quá tất cả những điều mà mọi người dân trong vùng vườn trầu đây đã thấy đã nghĩ chỉ không biết nói thành lời. Bọn đế quốc pháp xâm kiến đất nước ta Nhân dân ta cực khổ Trong đường làm nhạt nhằn mà vẫn đói rách Mà người bị chúng coi rẻ đứt mắt chúng ta đã tràn xuống cùng với máu Tội ác ấy, ai đã gây nên Chính đế quốc pháp là kẻ khớp tội Chúng ta hãy siết chặt nhau lại Tiếp tục nổi dậy, phá tan xuyên xích Dù chúng tôi chết đi Vẫn còn nhiều người khác Đã Cộng sản Đông Dương muôn năm Chắc bạn giải phóng dân tộc nhất định Lật súng nổi trói ốc Người người cúi đầu mặt tử như mỗi người đứng dậy vừa nhận một phát đạn trúng giữa ngực mình trái tim rỏ máu tá, giải tán giải tán những mũi súng quanh chuyển vào nhân dân dẹp đường cho xa chạy đuổi đất tung mù đám đông rung động lảo đảo người nọ tựa vai người kia lũi thổi cất bước họ muốn nói với nhau nhưng câm lặng trước mắt họ vẫn hàng lên những gương mặt già dạ và những hàng cọc giọng nói trong trẻo vang lên Lời dặn cuối cùng hay là lời kêu gọi chỉ đường cho ta đi suốt cuộc đời? Ông già sáu mở quán hàng gần chợ, thở ra cho đỡ ngực. Phải chị tôi chết thay được cho mấy người, đàn bà đâu mà gan dạ, mà đẹp lạ lùng. Chắc chị người Bắc không hiểu gia đình ở đâu hay tin chưa, nhưng những người Cộng sản họ có sợ khi kết chết. Khi bãi đất khu nhà thương cũ trở về với dáng vẻ hiền lành mọi người, thuỵ khắp các sớm trong vườn 18 tám thôn vườn trầu người người nhẹ nhàng truyền tin cho nhau sáng nay nó sự bắn gia tần và triệu năm bất kỳ rồi sáu cái cọc còn đứng đó ba hôm sau trời còn tối mù cũng lại những chiếc xe bịch bụng chạy đến sân nhà thiên cũ mọi người hiểu rồi người ta cố nhìn xem có ai quen năm người tù cũng một đàn bà để quốc pháp đúng thế đến đâu rồi mà phải xử tử cả đàn bà những hai đàn bà, luật pháp của nó đâu cho sử tử đàn bà? Trị mặc bộ đồ lãnh đen, đội trên đầu chiếc khăn bông trắng lớn, rõ ra đàn bà nông thôn vùng vườn trầu. Chị bước chân xe xuống, miệng mỉm cười, cũng vẫn ông già đạo hôm trước, được thuộc bộ áo dài đen quét đất. Trước khi chết, còn có ừ. nhắn gì cho gia đình không? Chị quắt mắt, tôi không có gia đình, không ai thân thích. Tôi chỉ cần nói chuyện với bà con đây thôi chỉ cấp cứu san sẻ. mà con cô bác đừng thấy tôi bị bắn thế này mà tưởng tôi là người hung dữ, người đảng viên cộng sản hoạt động là nhằm mục đích đem lại cơm no áo ấm cho dân dân. cuộc khởi nghĩa vừa qua thất bại, chúng tôi lọt vào tay kẻ thù, nhưng chúng tôi chết mà cách mạng không chết sẽ còn rất nhiều người. nhưng dần nhận ra chị bảy ở bến cần du, còn chị là anh hai ướt. anh hai vừa bị xử bắn mấy hôm trước cùng với gia cần và chị năm bắc kỳ hai vợ chồng chị tham gia lãnh đạo khởi nghĩa vùng Cần Dụ, chị bị bắt trên đường đi công tác, chị đi ra dựng lại cơ sở, chị bị chúng bắn đuổi. Một anh đi cùng với chị chết ngay tại chỗ, còn chị bị bắt sống. Bọn lính chính đã dí họng súng còn nóng bỏng vào ráng chị, in hàng một vệt tròn cháy thịt. Hai vợ chồng chị không có con, cả hai anh chị cùng là tỉnh ủy viên tỉnh gia đình. Năm hôm sau, tại một khu vườn vùng bà điểm, một số người tụ tập kín đáo. Đó là đồng chí của những người mới hy sinh Họ nguyện tiếp tục sự nghiệp cách mạng Họ thề sao phát mặt niệm Dù chỉ còn một người Thì người ấy cũng quyết xây dựng lại phong trào Chúng ta ghi nhớ tấm gương hoạt động Của các đồng chí đã hy sinh Sống chí khí, chết anh hùng Chúng ta không ai có quyền sống khác Các đồng chí gia tầng, năm bất kỳ Bảy cần dục Và biết bao đồng chí đã ngã xuống trong chiến đấu 1941 Chị Nam Bắc Kỳ 31 tuổi, chị Bảy Cần Duột 28 tuổi. khúc hát hùng tráng từ 18 thôn vườn trầu đã cất lên. Sẽ mãi mãi văn vọng trong lịch sử đất nước. Vẫn chí bền gan ai hỏi ai. Kiên tâm dữ dạ mới anh tài. Thời cuộc đẩy đưa người chiến sĩ. Con đường cách mạng vẫn trong gai. M.K. Đó là những câu viết bằng máu trên tường xà liêm số 4 thám lớn Sài Gòn mà nhiều đồng chí bị bắt trong khởi nghĩa Nam Kỳ đã đọc được. Về sau mọi người mới biết đó là những dòng chữ của chị Nam Bắc Kỳ. Tên chị cho đến nay tòa án đế quốc tuyên án tử hình lần thứ nhất. Các báo đăng tin bằng chữ to. Thì nhiều đồng chí cùng hoạt động với chị mới hay tên thật của chị Nam Bắc Kỳ là Nguyễn Thị Minh Khai. Nguyễn Thị Minh Khai hai án tử hình, hai án trung thân, một án 20 năm cấm cố, một án 5 năm năm bảy cái án chồng chất hồng minh con gái gái duy nhất của chị chính là ghép từ chữ đệm đôi thay vợ chồng chị hồng phong minh khai và bé hồng minh